Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lùng lặng ở thân cây gạo Cho nên oan hồn còn vương vấn hỏng trần Không muốn siêu thoát Nên tàng lễ của nó phải diễn ra thật nhanh Phải trôn quan tài cho nhập thổ thật lẻ Và thầy cống xét liền Sau đó làm lễ chấn hồn Để oan hồn con bé không bị quỷ sai Bắt về nhân gian Mà quấy quả dân lạng nữa Lệ phung điếu diễn ra gấp áp Nhưng vẫn đầy đủ tiền bạc nhang đèn hoa quả liễn điếu phàm, người lặng thương cảm cho nó bao nhiêu thì lo lắng cho oan hồn của nó trở về bấy nhiêu. Nói đâu xa con hoa dạo nọ cũng tầm 16, 17 tuổi, xinh đẹp người người, lại ở cái tuổi còn đang hừng hực sức xuân mà đột nhiên chau cổ chết. Người ta đồn nhau nó chết vào giờ trùng nên thần trùng về lùng bắt khiến cả nhà con hoa chết theo. Cứ ba ngày một mạng cực kỳ gây sợ. Lão lục và mấy người cùng họ hàng mặc quần trắng áo xô đầy đủ, khi khách phóng biếu vải lạnh vong hồn con gái của họ, thì họ phải lấy trả một nửa số vải. Người làng thương cảm con bé đẹp người đẹp nết nên kéo đến đông lắm, thành thử mấy canh giờ mới kết thúc cái lễ khâm liệm cho con bé. Chiều hôm ấy dân làng vào nhà lão lục bán nhau chôn cất cho con bé ngay, đoạn dây thừng được đốt luôn để tránh thần vong quay lại lùng bắt người. Trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, con đường đất dẫn ra ngoài ngõ trang của làng Thượng dần nay lầy lội nước mưa. Đoàn người đưa tang hơn 100 người phải khó nhọc lắm mới dò dẫm bám chặt năm ngón chân xuống mặt đường để cho khỏi ngã. Tất bùn gặp nước mưa trơn nên quện vào bánh xe tang, làm cho chiếc xe cái chồng chành tưởng như sắp đổ. Một cô gia lễ thành nữ gạt đi đám bùn đất đang bám chặt vào bánh xe. Để chiếc xe mít tự từ, từ chậm rãi tiến bước khó nhọc. Huyền mộ của con bé quên được chôn là tít sâu trong nghĩa trang, cho nên xe tang chỉ có thể đưa đến một nửa. Bốn gã lực điền phải ghé vai khiêng quan tài, rơi rọ dẫm từng bước. Có khi trèo lên cả mấy ngôi mộ đất được xây lớp xi măng đã bóng chốc từng mảng vữa đi. Huyền mộ gặp cơn mưa lớn cho nên nước đổ vào đầy âm ấp. Cổ trưởng làng nhanh mồm sai mấy người dùng mấy cái gầu sổng, điên cuồng tách nước xăng hai bên. Mất nửa một nén nhang thì mới cản chưa đáy. Khó nhọc lắm, người dân mới thầm được hai cái dây thừng buộc trâu vào quan tài, rồi từ từ hò nhau hạ cố quan xuống huyệt mộ. Bà siết bỏ lăn ra ngoài đất, quần áo tốc tai dính đầy bùn đất, điên cuồng gào khóc. "Quyên, sao con bỏ mẹ mà đi quên ơi, chờ mẹ theo con với." Mấy người đàn bà khó khăn lắm mới gie được bạt xí trở lại. Cụ Trương Tộc phẩy tay ra hiệu cho mấy gã lực điền nhanh tay xúc đất lấp hụy mộ lại. Khi tiếng bụp bồm của đống đất rơi xuống nắp áo quan, cũng là lúc mà ông Lòng chào ra ngay dòng lệ trên khuôn mặt khô quắt rải rèm. Bà xí gào lên một tràng than dài rồi ngất xỉu tại chỗ. Ba ngày trước đó, mẹ kiếp cái quần khốn nạn Tiền bạc nhét cho nó bao nhiêu cũng không vừa. Ông ấy phải tốn gần ba chục lạng vàng mà nó đâu có buông tha. Cơ đại này thì cùa nả có một đội nón đi hết. Tiếng của Lão Tránh Tổng ấm ấm trong căn nhà gỗ ba gian làm cho mấy đứa gia nhân kinh sợ. Không ai bảo ai mà rủ nhau lùi đi mỗi đứa bột nẻo. Chỉ còn thằng Mót là tay chân thần tín vẫn khoanh tay im lềm. Lão Tránh Tổng ấy tên là Minh, năm nay hơn bốn chục tuổi là dân cùng hung cực ác ở cái làng thượng này, ai ai mà không biết. Lão tránh độc ác đến độ nhẫn tâm, thể hiện ngay cái nét tàn nhẫn đó trên khuôn mặt. Con người nhỏ ánh mắt hung dữ lúc nào cũng láo liên, hàm răng thô kịch vàng xỉn ám khói thuốc, hay gọ má tóp lại, kêu theo bộ dâu quay nón rộm xoàm. Lão tránh có ba người vợ và đã có với bà thứ hai một đứa con trai, năm nay vừa mới lên 2. Lão Tránh đối xử với kẻ ăn người ở trong nhà và bọn con làng thượng tệ hại lắm. Vốn là một kẻ có uy quyền nhất ở cái làng này, lại quen biết với mấy vị quan trên nên lão mặc sức hà hiếp dân làng. Bọn rút siêu cao thuế nặng, ăn chặn tiền công, đánh đập bất cứ kẻ nào làm cho lão bận mắt. Tuy thường dạng ăn trên ngồi chóc ở làng, lại có hẳn ba bà vợ, nhưng lão Tránh vẫn phong lưu đa tình lắm. Lão có cái thú vui là uống trà bôm và xem hết đà đạo ở mãi trên huyện Lỵ. Mỗi khi nghe đám tây chân khảo nhau trên huyện Diễn mới vờ tuồng hồng hồng tí tách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net